Trương năm, nàng cuồng tay gặp tràng cuồng sạch. Lần đầu gặp mặt đã ra yêu cầu quá chớn đến vậy, bản thân Khương Cửu Sinh cũng cảm thấy khó tin. Cô không phải người tùy tiện, chắc hẳn là do anh hấp dẫn quá thôi. Anh khá kinh ngạc. Cô lập tức giải thích, xin lỗi, tôi bị cuồng tay mức độ nhẹ. Đúng là kỳ quái, cô đâu phải là hạng dễ tin người, ma xui quỷ khiến thế nào lại khai tuốt tuồng tuột. Cảm giác quen thuộc đến lạ lùng này khiến cô hoang mang tột độ không biết phải làm sao rõ ràng chưa từng quen biết sao lại có cảm giác súng sang rung động đến tâm can thế này chỉ vì đôi tay tuyệt đẹp hiếm quái ư nếu là vậy cô nghĩ có lẽ bệnh cuồng tay của cổ nặng thêm rồi ít nhất trước khi gặp anh cô chưa từng khát khao đôi tay nào đến vậy anh cười ấy nấy xin lỗi tôi bị bệnh sạch sẽ mức độ nhẹ Khương cửu sinh tiếc hồi hụi dù vậy ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thản nhiên Anh do dự chốc lát rồi dịu dàng hỏi, sờ một chút thôi nhé. Dĩ nhiên. Cô khẳng định chắc nịch. Anh miễn cười chìa tay ra, cô tiến đến nhẹ nhàng cầm lấy. Xúc cảm lành lạnh, lòng bàn tay khô giáo, khớp xương thon nhỏ hơn cô nghĩ, màu ra trắng gần bằng cô. Đến gần cô mới ngửi thấy mùi thuốc khử trùng đang xen hương bạc hà phản phất trên người anh, không hề gây mũi mà rất dễ chịu. Cứ như vậy, cô cầm tay một người đàn ông xa lạ. Nhưng cảm giác duy nhất lại là không muốn buông tay. Xong, cô không hề sổ sàng, chỉ cầm vài giây đã buông ra rồi nói cảm ơn. Anh khách sáo đáp, không có gì. Tôi là Thời Cẩn, chữ Cẩn của Ngọc Đẹp. Tên nghe phong nhã quá. Đọc lên có cảm giác dịu dàng tựa chất giọng êm ái vùng gian nam. Cô cũng giới thiệu, tôi là Khương Cửu Sên. Thời Cẩn cười khẽ, đôi mắt đen bừng sáng, tôi biết. Khương Cửu Sên nghĩ... Có lẽ bởi vì cô là ca sĩ nổi tiếng, nhưng thời cẩn đâu giống giới trẻ thích nhạc dốc. Cô cảm thấy anh thích hợp với giới quyền quý hơn, kiểu quý tộc hay ngồi trong thính phòng nghe nhạc giao hưởng ấy. Kết thúc câu chuyện tại đây, họ lần lượt ra khỏi thang máy, trở về căn hộ của mình. Cạch Cánh cửa đóng lại, thời cẩn dơ tay lên, ngẩn ngơ hồi lâu rồi mới vũ mắt, thành kính mà si mê hôn lòng bàn tay mình. Sơn sơn, khi gọi hai chữ này. Giọng anh khẽ thàng đến độ không nghe được âm cuối. Đúng 9 giờ đêm, Mạc Băng gọi điện thoại đến. Khương Cửu Sơn mở loa ngoài, vừa vỗ sữa dưỡng ra, vừa đi tới phòng thay đồ, tới rồi à. Ừ, chờ cô dưới tầng. Em xuống đây. Khương Cửu Sơn lấy chiếc áo len dệt kim cổ lọ màu trắng phối hợp với áo hút đi đen. Cô ngồi sổng thắt dây dày, thuận miệng tán gẫu, Mạc Băng, em có hàng sóng mới đấy. Tính tình cô không mấy nhiệt tình. Bỗng dưng nhắc tới hàng xóm mới, đương nhiên có kỳ đòn khác thường. Mạc băng hỏi ngay, trọng điểm là. Cô đeo chiếc túi vải dù, khóa cửa, đi về phía thang máy. Trùng máu hút đi lên đầu, cô nhét môi nở nụ cười, nói với đầu bên kia điện thoại, tay anh ấy đẹp thần sầu. Trọng điểm của người cuồng tay thì đương nhiên vĩnh viễn chỉ có tay thôi. Mạc băng trêu trọc, động lòng rồi hả? Cô thẳng thắn thừa nhận, ừ, muốn giấu làm của riêng luôn. Cửa thang máy từ từng lại, bàn tay cô muốn giấu làm của riêng ấy bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt cô. Thời gian như dừng lại, họ ngẩn ngơ nhìn nhau. Đôi tay ấy có thể chiếm trọn ánh nhìn của cô bất cứ lúc nào. Cô thản nhiên rời mắt, lên tiếng trào hỏi, anh thời, trùng hợp quá. Thời cẩn vào thang máy, đứng cách khương cửu sinh hai bước, tôi đi siêu thị. Cô cúp máy, nhìn lướt qua màn hình, vào giờ này ư. Ư. Họ lại chìm vào im lặng chào tạm biệt anh hàng xóm ở cổng trung cư khương cửu xinh lên chiếc bmw m3 màu bạc giản dị của mạc băng mạc băng ngẩng đầu nhìn cô sao không trang điểm áo hút đi quần skinny giày thể thao màu trắng mặt mộc trông như cô sinh viên mới ra trường đâu còn chút nào hào quang của nghệ sĩ chứ cô thờ trả lời bởi vì tự tin đó mạc băng không vạch trần cô nàng tự tin gì chứ lời thì có may mà khương cửu xinh vốn xinh đẹp dù không ăn diện vẫn hơn khối người mẫu đắp đủ loại trang sức lên người. Tiệc mừng diễn ra ở lúc cao cấp của tầng thị. Nhân viên trong đoàn đều là người quen, biết Khương Cửu sinh thích yên tĩnh nên không cố sức níu kéo cô tới trốn ồn ào, mà chỉ thuê phòng riêng cho thành viên ban nhạc tụ học. Mạc băng dẫn Khương Cửu sinh đi mời đạo diễn và nhân viên phụ trách quay phim, ánh sáng một ly, rồi vào phòng riêng. Bốn thành viên đã có mặt ba, cận Phương Lâm chơi bác, lệ nhiễm nhiễm chơi trống và Trương Nại chơi guitar chính. Mạc băng là quản lý của Khương Cửu sen nhưng không phải quản lý của ban nhạc. Năm đó, Thiên Vũ Entertainment chỉ ký với Khương Cửu sen. Công ty vốn muốn cho cô ra mắt dưới danh nghĩa ca sĩ solo, nhưng cô kiên quyết phát hành album đầu tiên với hình thức ban nhạc, gạt hái thành tích dựt dở giữa thị trường ban đĩa nhạc ảm đảm. Chỉ trong vòng nửa năm, The Niner đã nổi như cồn, Khương Cửu sen vụt sáng trong giới âm nhạc với tài năng sáng tác và chất giọng đặc biệt. Thành viên ban nhạc không hề cốm, chỉ ký hợp đồng thuê dài hạn chứ không chính thức gia nhập thiên vũ nên không thuộc phạm vi quản lý của Mạc Băng. Khương Cửu Sơn dần leo lên đỉnh cao, bốn thành viên kia lại không mấy nổi bật. Mạc Băng đã phân tích cho Khương Cửu Sơn dưới góc độ quản lý chuyên nghiệp không dưới một lần, rằng solo chỉ lợi chứ không hại. Mấy thành viên còn lại thậm chí còn bị dân mạng mắng là mấy con kìm cản đường. Mạc Băng cảm thấy dù nói hơi quá, nhưng không phải không có lý. Họ không có tài sáng tác, khả năng chơi nhạc cũng chỉ mức bình thường. Vậy mà Khương Cửu Sên chỉ cười bân quơ, hồi em chỉ có hai bàn tay trắng, họ không chê em. Giờ trạm đến vinh quang rồi, em không thể hưởng thụ một mình được. Đây là lần đầu Mạc băng thấy một mặt chân thành ấm áp của cô gái lạnh lùng ấy. Trong cái thùng nhuộm mang tên showbiz, Khương Cửu Sên vẫn mang màu sắc duyên, giữ vững quan điểm của chính mình. Sên sên, lệ nhiễm nhiễm vốn hấp tấp.